Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Điếc không trả lời Người của hắn xanh sao như đất bị bỏ đói lâu ngày Bà Miriam đặt chiếc hamburger ngội ngắt và một ly cà phê nóng lên bàn Ramon nói với bà Bà không cần phải tử tế với một kẻ bắt cóc như vậy đâu bà Mariam à Bà Miriam liền trả lời Nó chỉ là một đứa trẻ thưa ông Ramon và tôi cũng là một người mẹ Bỗng dừng Lô Bít bật khóc thành tiếng, đây có lẽ là một lần tử tế hiếm hoi mà cuộc đời có hắn nhận được. Lô Ít chộp lấy chiếc hamburger và ngấu nghiến, nước mắt của gã thiếu niên càng lúc càng rơi thật nhiều. Tất cả im lặng chờ cho đến khi Lô Ít bình tĩnh trở lại, Ramon đã bắt đầu thẩm vấn. Lô Ít, tại sao cậu lại liều lĩnh tống tuyển bà Miriam trong khi cậu thừa biết rằng Karen đã chết? Lô Ít Liên vẫn còn xúc động nói Thưa ngài thanh cha tôi thực sự đã rất quận trí Khi khu nồng trại bị băng đảng đối thủ tấn công Những người trong nhóm của chúng tôi đắp bỏ chạy tán đoạn Tôi đã không có được bữa ăn nào đàng hoàng trong mấy ngày vừa qua Để có tiền trở về quê nhà Không còn cách nào tôi phải lừa bà Miriam bằng một bức thư tống tiền Ramon lại hỏi Bây giờ cậu ái thành thật kể cho chúng tôi nghe chuyện gì đã xảy ra Khi mà Karen bị bắt cóc, sát cô ta đang ở đâu? Lô Ít liền hồi tưởng lại. Tôi còn nhớ như in cô gái rất trẻ, xinh đẹp tên là Karen. Lục cắt đắt lửa cô ấy đến địa điểm mà ba tin hộ pháp đã chờ sẵn. Sau đó bọn chúng bắt cóc cô ta và mang đến khu nông trại. Khi vừa đến đó chúng tôi đã bị ép cô ta viết bức thư để gửi về cho gia đình. Karen được giam giữ trong một căn phòng riêng biệt. Lô Ít bỗng dưng ớn lạnh rồi nói. Vì cô ấy quá xinh đẹp cho nên là ba tên Gandeno, Carlos và Pavel đã nảy sinh ý định cưỡng hiếp. Tôi đã làm mọi thứ để ngăn cản bọn chúng, vì nếu không may chúng tôi sẽ chẳng được một đồng tiền chuộc nào cả. Nhưng bọn chúng đã không tuân thủ quy tắc còn đấm tôi đến chảy cả máu. Cả bà thầy nhạo cưỡng hiếp Karen, người cô ấy chảy rất nhiều máu. Bọn chúng nhốt cô ta trong một căn phòng tối ôm với một chiếc đầm rách bươm và bộ dạng bị bít máu có lẽ vì có phận uất cho nên Karen lao đầu và tử mà chết. Sau đó thì Renato và Carlos đã xử lý thi thể của Karen, có thể bọn chúng đã chôn cô ấy ở dưới cánh đồng hoa anh túc ở không nông trại. Bà Miriam nghe đằng cả cổ, từng lời kể của Luis như là mũi dao nhọn liên tục cứa vào trái tim của bà. Trên đời còn gì đau đớn hơn khi bạn được một người khất thuật lại một cách rành mạch rằng Nếu con của bạn bị hãm hại như thế nào? Tommy giận đến đỏ ngầu cả hai mắt, hai tay siết chặt nắm đấm, dường như anh sẵn sàng lao đến tự chiến với gã thành niên trước mặt, nếu như đây không phải là ở sở cảnh sát. Ngày hôm sau, cả sở cảnh sát phát lệnh báo động đỏ, toàn bộ nhân viên đến khu nông trại Trinh Ngọn đối phía Bắc. Từ xa quan sát thấy đoàn xe đang hú còi, bọn dù đảng đang chiếm cứ ở đó nhanh chân chạy trước. Cảnh sát bao vây toàn bộ khu nông trại, chốt chặn mọi lối ra vào và kiểm soát an ninh vô cùng chặt chẽ. Hà Lục Tung từng căn phòng bên trong. Một đội được phân công đào bới dưới cánh đồng hoa anh túc, chừng nửa giờ sau thì cái xác thi người đầu tiên đã được phát hiện. Sau nhiều ngày đào bới, cảnh sát tìm thấy 20 thi thể được chôn rải rác ở dưới cánh đồng hoa anh túc. Nhờ cái xác được chôn sâu đến hơn 1m và được trồng linh đó những cây anh túc non, Sự kiện đó gây náo loạn cả thành phố, nó dấy lên một làn sóng giận dữ về những hành động chậm chạp và vô trách nhiệm của cảnh sát đối với các nạn nhân. Viên cảnh sát trưởng phải nhiều lần tham gia các buổi họp báo, rất nhiều báo cáo được gửi đi và ông dành không ít lời để ủy mật an ủi mị, ăn nổi gia đình của các nạn nhân cũng như nhằm trấn an dư luận. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào toàn thể quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net.